Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngàn Bảo Linh Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của bộ truyện Mua Mạo Vợ Nhỏ của tác giả Dù Phong Vân Ở tập trước thì các bạn đã biết được thân phận thật sự của Cải Long Dù là Cảnh Long hay Cải Dục thì cả hai đều đã phải hy sinh rất lớn Một người sống thêm phần người đã khuất, còn người đã khuất thì chấp nhận thiệt thòi để tốt cho người ở lại Mặt khác chúng ta nhận ra được bản chất thật sự của Bảo Châu và một bản hả hê khi An, An ra tay trả thù câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Lệ Dung liệu có phải là bảo học như cảnh lao dự đoán hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 10 của bộ truyện. Tôi là vội mới dở nước mắt trên mặt mình, tôi lại nói tiếp, giống như là nói hết những uất ức trong lòng mình ra vậy. Anh có biết là em đã sợ hãi, em suy sụp, em khổ sở như thế nào không hả anh? Từ trước tới giờ. Em chưa từng nói về anh bởi vì em cảm nhận được là anh luôn rất tốt với em. Anh chịu cưới một đứa vừa nghèo, vừa xấu như em. Anh yêu thương cưng chiều em hết mực. Nên tất cả những ngọn đứa của em khi bị em làm vợ anh, em đều không sao nói một câu gì. Đúng là em xấu, nhưng em có quyền được lựa chọn cuộc sống của em. Một đứa con gái như em còn quá trẻ. Những thứ tốt đẹp ngoài kia em đều chưa được trải nghiệm qua. Thậm chí mới hơn 20 tuổi đầu Đã phải làm vợ người ta Sống như màn gia đình người ta Khó khăn lắm mới có được tiếng nói riêng cho mình Nếu để là những gì em tự huyện Tự nhiên em sẽ im lặng chịu đựng Không than vãn một câu Nhưng những thứ này em không hề lựa chọn Là em bị ép buộc Em bị chính người chồng của mình ép buộc Anh có thấy bất công cho em không? Anh có thấy như vậy không? Tôi lại cười Nụ cười rất khổ sở anh tốt, anh thương em, anh cưng chiều em, nhưng cách anh giữ em ở bên anh có khác gì bảo châu cổ xóc đâu hả anh? Em nên nói là em quá may mắn hay là quá bất hạnh khi gặp được anh đây? Tôi khóc, lúc này nước mắt đã lườm lên trên mặt. Tôi yêu Cải Long, điều này tôi chưa từng phủ nhận lấy, bởi vì từ trước đến giờ tôi đều nghĩ Cải Long thật sự quá tốt với tôi, Bọn tôi trách lẻ nhau về tất cả mọi thứ. Thế mà anh vẫn luôn cương chiếu tôi như một cô công chúa nhỏ. Tôi biết anh cũng yêu tôi, bởi vì yêu vợ, thương vợ nên cái tông của anh mới đàn hết lên trên người tôi. Thế nhưng tất cả những chuyện đó cũng không thể nào che lấp được sự thật kinh hoàng mà anh đã giấu giếm. Anh dùng cái cử đoan như vậy để ép tôi, nó khác gì là bọn buốt người đâu cơ chứ. Hóa ra tôi bị anh lừa gạt suốt bao nhiêu lâu nay mà tôi vẫn không hề hay biết gì. Tôi thật sự quá ngu ngốc, quá tự mãn về bản thân mình rồi. Thể tôi muốn đứng dậy, anh liền kéo tay tôi giữ lấy, giọng anh khàn khàn, hõm mắt hát đỏ hoe. "Em đi đi đâu vậy? Em muốn rời bỏ anh sao?" Tôi nhìn anh, như thời cảm thấy đau lòng vô cùng, tôi lắc, lắc đầu, khẽ nói. "Em muốn đi tắm rồi đi ngủ, hôm nay em phải em ngủ riêng đi, được không?" Cải Long không trả lời. Tôi cũng không muốn nói thêm gì, nên liền đi thẳng vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra, tôi vặn nước chảy thật mạnh để nước tuôn xối xả vào mặt mình. Như vậy tôi mới cảm thấy dễ chịu được. Tôi khóc, khóc thành tiếng, cả người tôi run rẩy khóc, Dưới giỏng nước lạnh đến tê dại người. Tôi còn rất trẻ, những ước mơ của tôi vẫn còn rất nhiều. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ lấy chồng ở độ tuổi này, thật sự chưa từng nghĩ Tôi cũng biết gia cảnh tôi rất khó khăn Tôi lấy được cải long Được sống trong nhu lụa Được an sung bảo sướng Được anh yêu thương như bảo vật trong tay Đã là thứ mà hàng ngàn cô gái đều mơ ước có được Thế nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình Tôi nghèo thật Nhưng tôi không muốn mình giống như một con dối Bị người khác bảo sức đùa dẫn sắp đặt thế nào cũng được Cả loại cảm giác này gọi là gì Là bị người mình yêu thương nhất lừa dối Thế thì còn cái gì đau đớn hơn cái này nữa không? Tôi ôm cơ thể rút rẩy của mình dưới nước Tôi nghẹn ngào hỏi Sao anh lại lừa rồi em? Sao anh phải làm như vậy? Cảnh Long, tại sao vậy hả anh? Tôi hôm đó, tôi vào Cảnh Long ngủ riêng Lôi tôi từ phòng tắm đi ra Đã thấy anh sắp xếp sẵn tràn gối ở sofa trong phòng Anh nói anh ngủ ở đâu cũng được chưa cần tôi đừng bỏ anh đi là được rồi. ngày thời điểm nghe những lời nói nghẹn ngào đó từ anh, tôi thực sự đã muốn bật khao lên. tôi đau lòng lắm. tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ giận anh giống như thế này. nhìn anh khổ sở, tôi cũng khó chịu rất nhiều. nhưng trái tim tôi lúc này đang tổn thương. khi tôi suy nghĩ chưa thấu hết mọi chuyện, tôi sẽ không thể nào vui vẻ như trước ở bên cạnh anh được. đúng. Tôi là người chẳng có gì hay ho cả, thậm chí là suy nghĩ rất cố chấp và rõ ràng nữa. Thế nên, những thứ trong đổi tôi ngay bây giờ chỉ có thể là tha thứ hoặc là không tha thứ, chứ không thể nào có cái gọi là từ từ sẽ tha thứ. Chuyện anh lửa gạt tôi nó không quá nghiêm trọng đến mức vợ chồng tôi phải bỏ nhau, nhưng ít nhất là lúc này tôi không thể nào bỏ qua cho anh được. Tôi nghĩ chưa thông. Thế nên tôi hy vọng anh để cho tôi có thời gian Để suy nghĩ thầu suốt tất cả mọi chuyện Anh đi làm rồi Tôi ngồi một mình trong phòng Suy nghĩ quẩn quanh đường hay Tôi quyết định sẽ về nhà mẹ chơi vải hôm Phía đầu tiên là tôi xuống xin mẹ chồng tôi và bà nội Mặc dù bà nội không vui vẻ lắm Nhưng giống như là bà nhỉ ra tôi có tâm sự Nên cũng để cho tôi rời đi Phía thứ hai là tôi gọi điện báo cho cảnh lóc mỗi tiếng Nếu tôi không báo mà cứ vậy bỏ đi Anh chắc chắn sẽ phát điên Mà sợ luôn nóc nhà cha mẹ tôi sao hết. chu gieo chỉ vài tiếng đầu dây bên kia đã nhanh chóng nghe máy Anh đây Tôi xác sự một chút Nhưng cuối cùng cũng nói Em sẽ về nhà mẹ vài hôm Anh ở nhà ăn ngủ đúng giờ Đợi em nghĩ kĩ mọi chuyện Em sẽ hãy nói chuyện với anh sau đầu dây bên kia im lặng không nói gì Đợi đến khi tôi gần như muốn tát máy Anh mới chịu lên tiếng Em ở nhà suy nghĩ không được sao Nếu em không muốn nhìn thấy anh Anh ngủ ở phòng khách cũng được mà Tôi nói Em không muốn mẹ lo lắng vậy ấy rất mẫn cảm với chuyện của anh và em Em đi rồi sẽ về Em không đi luôn Cũng không trốn Cải Long nhẹ giọng, Nhưng anh đi làm về không thấy em Anh chịu không được Em giận anh cũng được Đánh anh cũng được Nhưng em đừng bỏ anh một mình Có được không Anan an. Tôi sẽ chút nữa là bị lời nói của anh dụ dỗ, May là chút lý trí còn giữ lại được Tôi kiên quyết nói Cho em thời gian để suy nghĩ Nếu em suy nghĩ chưa rõ ràng Thì em và anh cũng sẽ không thể ở bên cạnh nhau được nữa Vậy nhá Sư câu tôi liền tát máy Cũng không cho anh có cơ hội được nói thêm một câu gì Sau rồi hết thủ thủ. Tôi khăn gói về nhà mình Cũng chưa biết sẽ ở bao nhiêu lâu Nhưng chưa mắt cứ đi trước Rồi tính sau Mẹ tôi thấy tôi xách túi đổ đi về Bà hỏa loạn hỏi tôi đến Không kịp trả lời Là sau khi nghe tôi nói là Cảnh Long đi công tác Sợ tốt buồn Nên mới kêu tôi về đây chơi vài hôm Sẵn có thảnh toàn ở nhà Chưa với nó ít bữa trước khi nó đi thành phố học Lúc đó mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm Không hỏi nữa Lạ thật Mẹ tôi sợ tôi bị nhà người ta trả về hay sao ấy nhỉ bao cả lúc cả xếp thường con gái bà rồi Tôi với cải Long mà chia tay nhau Tôi vẫn còn ngon nghè khối thẳng theo ấy chứ trả đùa đâu Chiều hôm đó Khi cả nhà tôi chuẩn bị ăn cơm Thì cải Long ở đâu chơi ù vào Làm cho mẹ tôi hào hốc mồ ngạc nhiên như nhìn thầy ma Mẹ tôi kích ngả khỏi cải Long không phải là con đi công tác hả cải Long cũng thoang sữ lại Nhưng rất nhai sau Anh đã kịp thời trả lời À dạ đúng rồi mẹ Nhưng công ty đổi lịch lại rồi Bữa khác con mới đi Mẹ tôi khởi gù Bà vừa xúc cơm vừa hỏi Vậy ăn xong hai đứa cũng về hả Tôi đả đũa xuống bàn cho anh ấy cũng trưởng mắt cảnh cáo cải lòng thấy tôi liếc ngang liếc dọc Anh liền cười ha ha Nói với mẹ tôi Mẹ để cho An An ở nhà chơi vài bữa Mà dù con không đi công tác Nhưng có việc của con nhiều lắm sợ là ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy. Với lại sẵn có nhóc Toàn ở nhà, để An An ở lại chơi với em trai mấy hôm luôn mẹ. Cháy tôi nhéo nhòm hát nhìn bọn tôi. Ông khẽ hỏi. Như vậy có được không? Cha mẹ con có nói gì không? Cải lòng cười lớn. Dạ không đâu cha. con với An An có hỏi ý của nhà con, dù mới quyết định thì An An về đây ấy chứ. Vậy thì được. Cụ lâu rồi chị em nó không gặp nhau để gọi năn ở nhà chơi vài hôm cũng được thằng Toàn ngồi ở bên phá game lên tiếng ai thèm ở nhà với bà á thằng Toàn nói chưa hết câu thì tôi đã nháo cho nó một phát trợn trắng nó nhỉ tôi bằng ánh mắt lửa đạn nhưng khi thấy tôi cũng nghe nhanh trợn mát nó liền y bản không dám ho he gì nữa cái thằng này để lát anh rể bài về xe tao sẽ dỗ mày như thế nào Cuối cùng, sự không khí gạo gạo của tôi và cải long, cả nhà tôi cũng ăn được bữa cơm vui vẻ. Mà không chỉ có bữa cơm này, mà bữa cơm chiều của 3 ngày sau, ngày nào cũng có mặt cải long đến ăn ghé. Cha tôi chắc chắn là vui, nhưng mẹ tôi lại thấy không được vui lắm. Bà cứ liên tục đi thao xao lương tôi, hỏi tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mãi đến khi tôi nói là vợ chồng tôi đang gây nhau, bà mới im không hỏi nữa. Thế nhưng... Từ hành động hỏi bà lại chuyển sang mắng, cứ thế tôi lại bị an mắng suốt mấy tiếng đổ hồ, để thằng Toàn hí hửng vui vẻ khi thấy tôi cũng bị mẹ bắn dâu nó, cái thằng em trở đánh. Bữa cơm vừa xong, tôi liền bửa dọc kéo Cảnh Long ra ngoài, tôi chứng mát hỏi anh, anh làm gì vậy, anh muốn bị đánh không? Cảnh Long cười hề hề, anh đến nhà ăn cơm mà, nhà em cũng là nhà của anh, sao em cầm anh được? Tôi nhìn cái bộ dạng hí hứng của anh Tôi tức phát điên lê được Tôi nói Em nói là để cho em có thời gian suy nghĩ Anh ngày nào cũng chạy tới đây để làm gì Ăn vạ hả Anh nhìn tôi kiểu an ước lắm Thì em chỉ nói là em về nhà mẹ để suy nghĩ Chứ không có nói là câu cho anh theo mà Tôi phát hỏa lê được Nhưng em không muốn cả bản anh vào lúc này Anh chạy tới đây làm em bực mình quá Mẹ em chửi em suốt từ chiều đến giờ kia kìa Anh sốt sắng lo lắng. Sao vậy? Sao mẹ lại chửi em? Tôi thở dài một hơi, uể oải nói: Thôi đi, còn nói với anh cũng không được gì. Giờ anh về được chưa? Anh cơm cô đã ăn xong rồi, anh còn ở đây làm gì nữa? Hay anh muốn dọn đến ngủ chung với em nữa? Thì anh mới phửa lòng. Cải lòng hai mát sáng xử? Em cho anh ngủ lại hả? Tớ cười đẩy sát khí. Anh đoán xem. Thôi, anh không ngủ lại nữa. Anh về, anh về ngay. Tôi khẩn khẩn, vậy về đi, chạy xe cởi thận. Thấy tôi định đi vào, anh liền kéo tay tôi giữ lại. Anh bảo tôi chờ anh một chút, anh có mua vài món cho tôi. Tôi ban đầu đã định đi vào, nhưng khi thấy anh xe mùi túi to đùng, tôi liền trợn mắt hỏi anh: Anh mua cái gì vậy? Mua gì mà nhiều như kiểu đi chợ nấu đam dỗ vậy hả? Cải lâu hì hửng xe túi to để trước mặt tôi, anh bắt đầu hửng hửng khí thế. Luyên thuyền đủ thứ Anh bên em dạo này mất ngủ Anh có mua mặt nạ dưỡng da cho em Cái này là mặt nạ mắt Mặt nạ môi, kem trị quẩn thơm mắt À còn nữa Cái này là collagen gì gì đấy Rất tốt cho phụ nữ Anh đảo hướng dẫn kỹ lắm rồi mới mua Rất tốt cho sức khỏe của em Còn có thuốc đau đầu Em đi nhưng không mang theo Anh sợ em đau đầu nên mua thêm một lọ khác cho em Còn cái này Anh sợ em đi chợ vất vả nên mua sẵn tất cả đều là loại em hay dùng nếu có đau bụng thì uống cái này siêu tốt cho phụ nữ đầy tháng không cần phải ôm bụng chịu đau nữa đâu anh đạt khó khăn lắm mới có đấy tôi thấy anh luôn luôn đủ thứ trên tay còn cầm túi băng vệ sinh của phụ nữ trong lòng chẳng biết là có tư vị gì nữa sao anh cứ mãi chu đáo như thế lúc tôi đang giận anh đừng chu đáo nữa có được không tôi hoàn toàn im lặng Một chút xíu sự ước cũng tự dưng rơi xuống Biết mình cả lúc càng yếu lòng Tôi liền chuông tránh khỏi anh Tôi thấp dạo nói Được rồi, anh về đi Em cũng vào trong đây Cảnh Long lại cười Anh nói Vậy để anh vào thưa cha mẹ một tiếng cái đã Em vào ngủ sớm, thu khuya không tốt đâu Tôi buồn bực gật gù Em biết rồi Chào tạm biệt cha mẹ tôi xong Cảnh Long nói với thẳng toàn mấy câu Cũng liền lên xe về lại nhà Tôi đứng trong sân nhìn theo chiếc xe hơi quen thuộc Mà có cảm giác khó chịu vô cùng Rõ ràng là nói rời xa nhau vài hôm Để suy nghĩ cho thông suốt hơn Thế nhưng kết quả vẫn là bám nhau như Sam thế này Bực thật sao tôi cả lúc càng muốn tha thứ cho anh ấy vậy Chẳng lẽ tôi vội tích sự đến như thế hả trời Sợ dỗi bỏ về nhà mẹ để suy nghĩ vài ngày Ây thế mà Cải Long Vẫn ngày ngày chạy qua đóng quân mấy tiếng nổ hồ Đợi đuổi mới chịu về Anh ấy sợ tôi không cảm ảnh anh ấy phải hôm Sẽ quên luôn anh ấy Cao thấp mở quầy thế nào không bằng ấy Người đàn ông này cuốn người quá mức rồi Tôi giận thì đúng thật là vẫn còn giận Nhưng khi bỉ tâm suy nghĩ lại Tôi lại không nỡ đưa ra những suy nghĩ Là tội thương đến anh Thật đến cả suy nghĩ thôi Mà tôi còn không dám Thế thì nói gì đến chuyện rời xa anh Thế nhưng cho lòng tôi vẫn còn khó chịu lắm Mỗi lần nhớ đến chuyện tôi từng khổ sở thế nào Từng nhục nhã ra sao Thì lửa giận trong lòng tôi lại sôi sủ sủ lên Trên đời này có rất nhiều cách Để giúp tôi và anh được ở bên cạnh nhau Tại sao anh phải dùng cách cực đoan đến như vậy Chả lẽ anh không sợ khi tôi phát hiện ra chuyện anh làm Tôi sẽ hận anh hay sao Cảnh Long ơi là Cảnh Long Anh làm cho tôi đau đầu quá đi thôi Lúc mẹ tôi đi xuống, đã thấy tôi ngồi vào đầu bước tay. Bà liền đi tới vũ nhẹ lên vai tôi. Bà nói, An, thầy liên tìm con ở trước nhà kìa. Tôi có chút giật mình, liền hỏi lại. Mẹ nói thầy liên tìm con. Mẹ tôi khởi đầu. Ừ, thầy ngồi ở nhà trước, con liền tiếp thầy đi. Tôi khởi khởi rồi nhanh chóng đi lên nhà trước. Vừa thấy tôi, thầy liên đã cười, thầy dịu dạo nói. An An, con vẫn khỏe chứ hả con? Tôi cười tươi tắn, đi nhanh từ ghế ngồi xuống Tôi cả đầu trả lời Dạ con vẫn khỏe, thầy vẫn khỏe hả thầy? Thầy cười Thầy khỏe Nhìn nụ cười hiền hậu của thầy Tôi thoáng chốc, có chút nghi ngờ trong lòng Sao tự dưng thầy Liên lại đến tìm tôi nhỉ? Hay là... Thầy tôi có hơi thất thần Thầy nhìn tôi cười, giọng nói rất dễ nghe Chà con biết thầy đến đây là có chuyện gì đúng không An? Tôi ngờ vượt hỏi Là Cảnh Long nhờ thầy đến gặp con ạ Thầy liền lắc đầu Nhờ thì không có Nhưng thầy biết con đang có chuyện hiểu nhầm Sẵn mùa công đôi chuyện Thầy tới tìm con một chút Thầy tôi vẫn còn trồng ngâm Thầy lại tiếp tục cất giọng Chuyện trước kia chắc Cảnh Long đã thừa nhận với con rồi phải không Tôi khảnh khảnh Cúi thấp đầu không nói gì Thầy biết con đang rất giận Thầy cũng không có ý bây phục Cảnh Long Nhưng mà thằng nhóc đó bày ra nhiều chuyện như vậy Cũng vì muốn ở bên cạnh con mà thôi Không nhắc đến thì thôi hễ mà nhắc đến Thì tôi lại thấy khó chịu vô cùng Tôi đáp lại ngay lời Thầy Liên Muốn ở bên cạnh con Cũng có nhiều cách mà Đầu như thiên anh ấy phải làm vậy Thầy Liên vẫn giữ nụ cười trên môi Biểu cảm không có một chút gì là khó chịu Khi nghe tôi nói như vậy cả Đúng là như vậy lưu thầy nghe cảnh lóc nói chuyện giả chết kia Thầy cũng cảm thấy giống như con Không cần làm quá mức đến như thế Tôi ngại nhiên Giả chết? Ai giả chết? Thầy liền lúc này mới nhận ra là Mình vừa nói hớ một chuyện Biểu cảm trên mặt thầy có chút khó xử Khi nhìn thấy vẻ ngại nhiên của tôi Đến cuối cùng thầy cũng hỏa hoãn Thở dài một hơi rồi lại nói Lại ta nói hớ rồi Nhưng mà nếu con đã biết vậy Thì ta cũng không muốn giấu con Chuyện Cảnh Long là với con Ta cũng có góp phần giúp nó ban đầu ta cũng như con Không hiểu được lý do vì sao Cảnh Long Lại phải bài trận lớn đến như vậy Nó thật là cháu trai trường Của nhà họ Huỳnh Nó muốn cưới ai mà không được Nếu gia cảnh của con không được tốt Vậy thì cưới về với thân phận là vợ bé Chỉ cần Cảnh Long nó không cưới thêm vợ lớn Đợi đến lúc con sinh được Một thằng nhóc cho nhà họ Huỳnh Vậy thì vị trí con dâu lớn Chẳng phải sẽ thuộc về con hay sao Đâu cần phải bày đủ trò rắc rối đến như vậy. Thế nhưng khi ta để cẩu chú ý của ta cho cảnh lao nghe thì nó lại không đồng ý. Nó nói với ta nếu cưới con về mà để con mang tiếng là vợ bé thì sẽ thiệt thỏi cho con để con chịu lép vế với người nhà nó. Nó lại không nỡ. Nó muốn con đường đường chính chính trở thành vợ của nó. Dù có hơi mạo hiểm một chút nhưng cái đó sẽ giúp con có đường chỗ đứng ở nhà họ Huỳnh. Dù người nhà họ không thích con Nhưng vẫn phải kiêng nể con phải phần, không dám làm bậy quá đáng. Con cũng biết, nhà họ Huỳnh cũng được coi là danh gia vọng tộc. Ba của Cải Long có nhiều vợ nhiều con. Chuyện tranh đấu tranh giành gia tài là không thể thiếu. Nếu con lại dùng thất phận vợ bé để bước vào cửa nhà họ Huỳnh, thì tương lai về sau của con sẽ rất khó nói. Người giàu sợ so nhất là việc bước ép người khác. Nó sợ con không nổi lòng người nhà, sợ bọn họ sẽ canh lúc nó lơ là mà tìm con gây sự. Cải Long tới thầy để suy nghĩ cho con, đến cả tính mạng của nó mà nó cũng dám đem ra đánh cược. Tôi nhìn thầy Liên, nghe thầy nói mà toàn thân tôi như muốn run rẩy. Tôi thật sự không nghĩ được hiểu như Cải Long, không nghĩ nhiều được như vậy. Thầy, sao lại nguy hiểm đến tính mạng? Thầy đều nói với coi là anh ấy giả chết. Thầy Liên nặng nề trả lời. Giả chết thì không phải, nói cho chính xác, Cải Long là chết thật. Chứ không phải giả Tìm tôi nhiều quạn thắt lại Tôi góc gáp hỏi Chết thật sao lại chết thật Thầy nói rõ mọi chuyện cho con nghe đi thầy Thầy liên khẽ gật gật đầu Trần an cảm xúc của tôi Đợi khi tôi bình tâm lại Thầy mới dịu dọng tử tố nói Cha con chưa tưởng nghe qua bán linh đơn Một loại đầu dược có tính năng Khiến tim con người ngừng đập Nhưng vẫn kéo dài được sự sống của con người Trong vòng 12 tiếng đồng hồ Khi đầu cấm vào cơ thể thì tim sẽ ngửi thập Miệng và mũi ngừng hô hấp Cho đến khi có thuốc giải Nhưng đã là độc thì làm gì có cái nào tốt Trong vòng 12 giờ đó Nếu không có thuốc giải kịp thời Thì người uống bán ly đơn sẽ phải chết thật Không có cách nào cư vãn được nữa Tôi rủ mình ngờ ngày hỏi Tại sao Cảnh Long phải làm như vậy? Thầy liên nhìn tôi Ông trầm giọng Là vì suy tính cho con Cảnh Long nói với ta, chỉ khi nó giả chết như vậy rồi cộng thêm lời nói của ta thì người nhà họ Huỳnh mới tin con là có mệnh cách đảo biệt, là do con cứu Cảnh Long sống lại. Con đã hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, bây giờ thì tôi đã hiểu rõ rồi. Thì ra là vì suy nghĩ cho tôi nên anh mới phải mạo hiểm như vậy. Giả sử như thuốc dài không hiệu nghiệm, vậy thì anh sẽ chết thật đúng không? Không, chỉ nghĩ đến chuyện anh không còn trên đời này thôi, là tôi cũng đủ khốn khổ lắm rồi. Sao anh lại bạc đãi bản thân mình như vậy? Khổ kha lắm anh mới được sống, sao anh lại dùng cách ngu ngốc đó chỉ vì một đứa con gái như tôi? Có đáng không? Có đáng không chứ? Thầy tôi hay mắt đỏ hoe, thầy liên lại nói: "An An, ta biết chúng ta lửa gả con là sai trái, còn giận ta cũng được, nhưng ta mong con có thể suy nghĩ lại mà bỏ qua cho cả long. Nó thật lảo yêu con Nếu nó không yêu con Nó sẽ không đem mạng sống của mình ra đánh cửa như vậy Con cũng biết mà Đầu dược dù tốt hay xấu Thì đều là độc Nếu không qua mức cần đến Thì tuyệt đối không thể dùng Cơ địa con người là khác nhau Làm sao biết được thuốc giải Sẽ giải được cho tất cả mọi cơ địa Nếu không phải vì Cảnh Long xin ta giúp nó Thì ta cũng sẽ không làm ra chuyện điên rồ như vậy Điên rồ Đúng là điên rồ tôi im lặng rất lâu suy nghĩ lung tung mất nửa ngày tôi mới ráng gượng mắt lên nhìn Thể Liên giọng tôi khàn khàn nhỏ xíu thưa có biết vì sao Cải Long kiên quyết dùng mọi cách để cưới được con không Thể Liên nở nụ cười rất nhẹ thầy lắc đầu trả lời không đó là vấn đề riêng tư của Cải Long ta không tiện hỏi đến ta nghĩ con nên tự đến hỏi nó thì đúng hơn là hỏi ta tôi im lặng Cảm xúc lúc này vô cùng hỗn loạn Vừa có giận dỗi vừa có đau lòng Lại có xót xa, xa cùng bất an Tại sao Cải Long lại phải làm như vậy vì tôi Trước kia anh biết tôi sao Anh có biết tôi từ trước rồi hay sao Nếu không biết tôi từ trước Thì tại sao anh lại phải liều mạng buồn cười tôi như vậy Vì sao chứ Thời gian trôi qua khá lâu Thể liên ngồi nói thêm vài câu An ủi tôi nữa Rồi cô đứng dậy tạm biệt ra về Tiễn thầy ra đền trước cổng, thầy quay lại cười nói với tôi. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, con đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện cải Long đã lửa dối con, mà con hãy nghĩ đến những gì nó đã làm cho con từ trước đến giờ. Một thứ là lửa dối, một thứ là sự yêu thương. Con cứ đem hai thứ đó ra cân đo đau đếm, để xem cái nào nặng, cái nào nhẹ, rồi hãy đưa ra quyết định chính xác nhất dành cho mình. An An, cải Long dù mạng của mình để đáy cửa, Như thế cũng đủ chứng minh, nó yêu con nhiều đến như thế nào Ta hy vọng con đừng phụ lòng thẳng nhau ấy Nó phỉ con, cô đã cố gắng rất nhiều rồi Tôi bị môi khởi khởi đầu, sau lòng cũng bắt đầu đưa ra quyết định Dừng một chút, thầy liên lại nói À, có chuyện này, ta muốn hỏi qua con một chút Tôi nhìn thầy, dịu dạo đáp Dạ, có chuyện gì thì cứ hỏi đi thầy Thể Liên có chút ngập ngừng. Là thế này, ta muốn hỏi con chuyện về Cảnh Dục. Cảnh Long đã nói cho ta biết, con biết hết mọi chuyện với anh em nó rồi, đúng không? Tôi khờ khờ đầu. Dạ, con biết. Vậy con có thể nói cho ta biết, con có quan hệ thế nào với Cảnh Dục đã chết không? Tôi có chút ngải nhiên, phụ lắc đầu. Tôi nói, không, con không biết Cảnh Dục. Trước kia con không phải người ở đây. Con chỉ mời theo cha mẹ về đây được một thời gian thôi Đến cả Cảnh Long mà con còn không biết Nếu không phải Cảnh Long bài trận bắt con về làm vợ Thì con cũng không biết anh ấy là ai Thời liền lại hỏi Con thật sự không có ấn tượng gì với cảnh rủ thời ra Tôi lắc đầu thêm lời nữa Nhưng lời nói cũng có chút trần trừ Ấn tượng thì con thật sự là không có Nhưng mà con có cảm giác Cảnh rủ anh ta biết con là ai Lại quan tâm con rất nhiều Thầy có nhớ lời trước con bị cảnh bảo hành hung không? Hổn con xuất ra khỏi xác rồi gặp được cảnh rục. Anh ta bây giờ là quỷ, mặc dù đáng sợ thật nhưng anh ta không làm hại con. Ngược lại, anh ta còn nói anh ta bảo vệ con. Con ban đầu chỉ nghĩ đơn giản vì con là vợ của cảnh long nên anh ta mới đối xử tốt với con như vậy. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, con lại thấy mọi chuyện không giống như vậy. Cảnh rủ quan tâm con giống như là vì một lý do khác. Thể liên thoáng chởm hờn. Lý do khác, con không hỏi cậu ấy sao. Tuổi lác đầu, con không có thời gian hỏi. Lúc đó vỏng xoáy sinh tử mở ra qua gốc. Nếu con không về thì con sẽ chết. Thế nên con vẫn chưa kịp hỏi. Mà con nghĩ nếu còn có hỏi thì chắc anh ta cũng không nói. Thể biết tâm tính của ma quỷ không giống người bình thường mà. Thể liên gật đầu. Đúng là đứa nên hỏi. Cảnh dụng bây giờ không phải chỉ là hồn ma bỉ thường. Theo như những gì ta thấy, Cảnh dụng bây giờ mặc dù biến thành quỷ, Nhưng không phải để trả thù, Lại càng không có quá nhiều oan khí. Cậu ấy dường như vẫn còn châm điểm, châm điểm quá sâu, Thì không xuất được cõi trần. Con đường luân hồi coi như cũng đứt đoạn. Tôi cởi chút ngờ ngày khỏi. Con đường luân hồi đứt đoạn, Tôi là anh ấy không thể đổ thai chuyển kiếp. Cũng không hẳn, phải xem cậu ấy có muốn chuyển kiếp hay không. Lần trước lúc cảnh dù nhờ vào cơ thể của Cải Long, cậu ấy có nói cái gì kỳ lạ với con không? Tôi lo lắc đầu. Không, anh ấy giống như là mượn cơ thể Cải Long để về thăm nhà vậy. Sử lại suy nghĩ một chút, tôi lại nói, mà hình như khi gặp lại con, anh ta rất vui, cứ liên tục nói đã gặp lại được em rồi, rất kỳ lạ. Còn có hình như anh ta gọi con là Đâu Nghi. Còn có hỏi Đông Nghi là ai? Anh ta nói là hơn cả bạn gái. Biểu cảm của thể Liên cả lúc càng căng thẳng, Thầy lẩm bẩm. Hơn cả bạn gái, Đông Nghi. Lẩm bẩm hồi hồi, thể lại quay sang hỏi tôi. An An, thật sự là con chưa từng nghĩ đến chuyện con và cảnh rủ từng có quen biết nhau. Hoặc là con có nảm mơ về những giấc mơ kỳ lạ nào hay không? Tôi lại tiếp tủ lát đầu. Con thật sự không có ấn tượng cũng không có nằm mơ gì hết, còn không biết kẻ rụt là ai, anh ta gọi con là đâu nghi, có khi nào chỉ là nhầm lẫn không hạ thấy. Thầy liên thoáng thở dài, chuyện này thầy cũng không biết, để thầy điều tra thêm. Anan, nếu con nhớ ra được gì thì phải nói cho thầy biết, còn hiểu chưa? Tôi khờ kù, tôi nói nếu tôi nhớ ra được chuyện gì, tôi sẽ nói ngay với thầy liên. Nhìn thầy ấy sởi đi, tôi tự dưng lại thở dài trao lòng. Nói là nói vậy thôi Chứ tôi làm gì nhớ đổi chuyện gì Tôi mà dù trí nhớ không đổi tốt Nhưng cũng không phải là mất trí nhớ mà Làm sao thể liên Cứ xem tôi như đứa bị mất trí nhớ vậy nhỉ thể tôi vẫn là bẩm trong miệng Mẹ tôi liền đi tới hỏi Con là bẩm cái gì một mình như người điên vậy Tôi nheo nheo mày Nói vù vơ Con đang suy nghĩ Không biết là con có bị mất trí nhớ không nữa Mẹ tôi sử sốt Mất nhớ gì? Con nói điên khủng gì vậy? Nghe mẹ tôi mắng, tôi liền cười hề hề, ôn tay bà rồi nói. Con nói đùa vậy mà, nhưng bà chỉ nhớ của con không tốt là thật mà mẹ. Mẹ tôi cản hẳn, nói. Thì chỉ nhớ không tốt là do bị bệnh, chỉ đâu ra mà mất trí nhớ. Con chỉ được cái nói tảo lao là giỏi thôi. Thôi, phải trong nhà phụ mẹ nấu cơm, đừng có đường đây mà nói nhảm nữa. Đợi một lát cải long qua mà chưa có cơm tội nghiệp thằng nhỏ tôi bạo môi kêu gào con đói mẹ không sợ mẹ cứ sợ con rể mẹ đói con là con của mẹ hay là cảnh Long là con của mẹ mẹ tôi lửa huyết đứa nào giận ít thì đứa đó là con tôi chứ tôi không hề có đứa con hễ cái là giận như cô biến xuống bếp nấu cơm đi nhanh lên tôi tức anh ấy hát, thở màng sủa cảnh Long ở trong lòng kể từ ngày anh xuất hiện Cha mẹ tôi quên mất là ông bà sinh con gái chứ không phải là con trai. Cải Long vẫn mỗi ngày chạy tới nhà tôi ăn chửi cơm. Cha mẹ tôi đã không thấy phiền mà còn vô cùng hoan nghênh con rể đại nhân cái ăn cơm mỗi ngày. Tôi nhìn cha mẹ tôi ô bế Cải Long mà tôi phát bực. đã vậy tôi ở lì thêm vài ngày nữa cho anh sốt rửa chơi. Về chuyện Cải Long lửa rồi tôi, tôi cơ bản đang nghĩ thông suốt. Cũng không muốn vì chuyện đó mà giận anh Rồi để cho tình cảm vợ chồng huệ hạnh. Thở ra lời thầy liên nói rất đúng Giữa chuyện anh ấy lửa dối tôi Và chuyện anh ấy yêu thương tôi Cái nào nặng cái nào nhẹ Tôi chịu ngồi xuống suy nghĩ Là có thể nghĩ thầu suốt được Đúng là anh ấy lửa dối tôi Nhưng rõ ràng là anh ấy Cũng đã đánh đổi rất nhiều Còn dùng cả tính mạng của mình để đánh cửa Người đàn ông yêu thương tôi như vậy Tôi còn suy nghĩ gì nữa đây Tương lai còn dài, cứ để anh ấy dùng quãng đời còn lại để chuộc lỗi vậy. Tôi quyết định ở thêm vài hôm nữa, đời của tuổi này sẽ tự động trở về, không thông báo để làm cho Cảnh lòng bất ngờ. Tất nhiên, tôi còn phải hỏi anh lý do vì sao anh lại cố chấp làm mọi cách để cưới đời tôi như vậy. Tôi thật sự rất tò mò. Đầu giờ chiều, lúc tôi còn đang ngái ngủ thì Cảnh Đức đột nhiên gọi đến. Chuy ơi nói đã tìm được số thông tin về người đàn ông tên Đông, muốn tôi đi cùng chú ấy đến nhà ông ta mổ chuyến. Ban đầu tôi có chút phân vân, thì là gọi cho Cải Long, nhưng chờ nhờ đến chuyện tôi còn đắn dẫn anh ấy nên thôi, tự tôi đi với Cải Đức cũng được. Dù gì cũng chỉ là đến hỏi người đàn ông tên Đông kia thôi, lại có Cải Đức nên sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu. Cải Đức nên đón tôi, tôi với chú ấy đi một quãng đường rơi xa xa, Nghe chú Đức nói thì có lẽ là bọn tôi đang đi một vòng quay rừng. Nhà của người đàn ông tên Đông ở bên kia khu rừng. Nếu đi băng ngang qua rừng thì chỉ tầm nửa tiếng đồng hồ. Nhưng xe làm gì chạy băng qua rừng được. Thế nên bọn tôi đi vòng phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Lưu đến địa chỉ ghi trong giấy đã gần xế chiều. Trước mặt tôi lúc này là ngôi nhà gỗ ọp ẹp cửa đóng im mỉm. Còn mấy chú chó đang sủa y ngòi khi phát hiện có người lại đứng trước nhà. Cảnh Đức và tôi đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi chú ấy mới đi đến gõ cửa. Gõ vài cái thì có người từ nhà kế bên bước ra nhìn bọn tôi. Ở ba chú Niên tóc lầm tẩm bảo bước đến khẩn. Ông ấy chăm tay sau lưng cao giọng hỏi. Cô chú tìm ai đây? Vẫn là cảnh Đức lên tiếng trước. Dạ con muốn tìm chú Đông. Nhà này có phải là nhà của chú Đông không phải chú? Ông bác quan sát bọn tôi Mắt nhìn chằm chằm về phía tôi Vài giây sau ông ấy mới trả lời Ừ nhà của ông Đông Nhưng mà ông ấy chết lâu rồi Cô chủ đây quen biết thế nào với ông ấy vậy Chết rồi Vậy là đối với những gì mà tôi đã đảo được Trong tờ báo cáo kia cải đức nhìn tôi Chùi khẽ hỏi Chị người đối thần là đã chết rồi Vậy bây giờ Tôi nghi nghĩ một lát Cuối cùng vẫn quyết định vào nhà thăm nè nhang Dù sao thì tôi cũng đã đến Coi như là thêm hại cha mẹ tôi tham nhang Cho bạn của hai người họ vậy Tôi quay sang ông bác bên cạnh Tôi cười, nói Chú, chú cho con phải thăm nè nhang Cho chú Đông được không ạ Chú Đông là bạn của ba mẹ con Khó khăn lắm con mới tìm được chú ấy Cho nên là Ông bác kia cũng không quá khó tính Nghe bọn tôi muốn vả thao hương Ông ấy liền gật đầu Vậy để tôi vào nhà lấy chìa khóa rồi mở cửa cho cô chú vào. Dạ, con cảm ơn chú. Ông bác quay lưng rời đi, cảnh đức mới khẽ cao chân mày, nói nhỏ với tôi. Ông chú này hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi cười cười, chú quen biết nhiều thật, chú đông này chú cũng quen, giờ ông bác này chú cũng quen luôn. Cảnh đức cười ngượng ngùng là tôi muốn giúp chị nên mới nói tôi quen với chú đông. Chứ thật ra tôi không có quen ông ấy Nếu quen thì tôi đã không điều tra lâu vậy rồi Chỉ là một người bạn của tôi đã tưởng biết ông Đông Nên tôi mới mạnh miệng nói vậy Nhưng mà cái ông chú này thì tôi thấy quen lắm giống như trước kia chú ấy là người ở khu mình thì phải Tôi cũng lấy làm tò mò Thật vậy hả chú Có khi nào cả chú Đông và ông chú này đều từ là người khu mình không Cảnh đức cả gật gù Có khả năng lắm Để lát tôi hỏi chú ấy thử xem bọn tôi đợi một lát Thì ông chú ấy quay ra Rồi mở cửa cho bọn tôi vào nhà Vừa mở khóa cửa Ông chú vừa trả lời câu hỏi của cảnh Đức Cậu thấy tôi quen nè Cậu thấy tôi ở đâu Cảnh Đức cười nói Thật ra thì con cũng không nhớ lắm Chỉ là thầy chú quay mát thôi Để con giúp chú mở cửa Thôi tôi mở được rồi Nhà cô cậu ở đâu Hình như không phải người làng này Dạ nhà bọn con ở khu khai thác gỗ bên kia rừng Già là vậy Ông chú mở cửa nhà chú Đông Bên trong nhà vô cùng đơn giản Ngoài cái bàn uống nước ra Thì cũng chỉ có thêm một cái tủ gỗ Với bàn thờ ở giữa nhà Mà dù đơn giản nhưng nhà rất sạch Hòa trừng ở bàn thờ Giống như vừa mới được thay mới Trông sạch sẽ tinh tương Tạo cho người nhìn cảm giác rất thoải mái Chỉ là khi nhìn vào bàn thờ cúng Ở giữa nhà tôi tự dưng cảm thấy rét lạnh Một loại cảm giác kinh hoàng đột nhiên ủa tới khiến tôi nhị không được mà chân tay run run là run rẩy thật sự chứ không phải chỉ là hơi run như bình thường. Cảnh đức phát hiện ra tôi thất thường. Chú ấy nhanh chóng đỡ lấy tôi giọng quan tâm vô cùng. Chị... Chị sao vậy? Chị... Tôi nhìn chằm chằm vào xí ảnh ở giữa bàn thờ cõi lòng tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo kèm theo sự tức giận để không thể không chế được. Tôi nhắm chặt hai mắt Trong đầu đột nhiên hiện về một loạt hình ảnh kỳ lạ. Có tiếng sầm chớp, có hình ảnh màn mưa đen ngòm. Cũng có hình ảnh ai đó giống như đã bị vác chạy giữa đêm. Cùng cảnh tối ôm, có tiếng khả đạc thở dốc nói phỏng đến. Đừng khóc, chú cứu cháu, chú cứu cháu. Cảnh đứa đỡ tôi ngồi xuống ghế, nhưng tình hình của tôi cũng không đỡ hơn nửa chút nào. Đỡ tôi ong ong lên vì đau nhức. Những hình ảnh kỳ lạ cứ chạy tới chạy lui khiến tôi không cách nào bình tâm lại được. Cảnh nước cuốn cuộn lên, ông chủ kia cũng hoảng hốt, một người hỏi han một người ra nước đem tới cho tôi. Tôi cảm nhận được bản thân tôi đang rất sợ, một nỗi sợ vô hình nào đó cứ dần dần chiếm lấy tôi, điều khiển tôi, làm cho tôi không cách nào không chế được sự sợ hãi trong lòng mỉ lại. Sao tôi lại như thế này? Tôi sợ cái gì? Có cái gì khiến tôi sợ hãi đến như vậy? An An, em sao vậy? An An Nghe được giọng nói quen thuộc Tôi liền ngơ mắt nhìn lên Khi nhìn thấy cải long đang đứng trước mặt Tôi liền rút giày nhào đến chỗ anh Được anh ôm chặt vào lòng Nghe giọng anh đỉ non rũ rành Tương gái xoa xoa đầu vũ vẻ của anh Lại khiến tôi cảm thấy mình được trở che Được bảo vệ Tôi được anh bao bọc trong vòng tay Cảm giác sợ hãi từ từ tản đi mất Chỉ còn xót lại một chút dư âm kỳ lạ đầu không còn quá đau như khi nãy, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Cải Long khản giọng khẽ hỏi tôi: An An còn đau đầu không em? Tôi khẩn khẩn gần như thu thít. Còn Cải Đức cũng lên tiếng: Anh hai đứa trẻ hai đi khám chưa đi? Mọi chuyện em sẽ nói với anh sau. Tôi khẩn khẩn không óc đầu dậy nhưng vẫn cố khắt giọng: Cải Long đưa em về đi. Cải Long vui vẻ tao tôi. Thấy anh vũ nhẹ nhẹ lên lưng tôi Giọng anh rất dịu Ừ anh đưa em về đợi anh chút Nói rồi Cảnh Long liền như chân định đưa tôi ra ngoài Nhưng mà trước kỷ quay đi Thì ông chú đứng im lặng nãy giờ Lại đột nhiên lên tiếng Cậu cậu là con của ông chủ độ Cảnh Long xoay người nhìn sang ông ấy Anh cất giọng Ừ ông biết tôi sao Mà dù đang rất đau đầu Nhưng tôi vẫn tỏ bò nhìn về phía ông chú kia Khi nhìn đến cơ mặt kỳ lạ của ông chú, tôi đột nhiên cảm thấy có chút bất thường. Sao ông chú đang bình thường lại chuyển sang lẩm lét thế kia? Giọng ông chú run run, vì là không giỏi che giấu nên nhìn qua là có thể phát hiện ra ông ấy đang khá là căng thẳng. "À không, tôi biết cha cậu, lúc trẻ có nghe qua danh của ông ấy." Cải Long cũng nhận ra điều bất thường, anh lại hỏi: "Vậy ông có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao?" Ông chú đột nhiên lát đầu lia lịa Không, không có gì Tôi chỉ là hỏi vậy thôi Không có gì đâu cậu, không có gì đâu Mặc dù cảm thấy ông chú kia rất lạ Thế nhưng đầu tôi lúc này đang rất đau Cơ bản là không thể nghĩ thêm gì được nữa Cơn đau đầu cuồng cuồng ập đến Tôi đau đến mức vừa muôn nôn Mà lại vừa muốn ngất luôn tại chỗ Tôi xích chặt áo cải long Cơ thể rã rời Chỉ có đủ sức thể thảo vài tiếng Cải long đau quá Cảnh Long nhìn xuống tôi, anh lúc này không nói gì nhiều liền cuối người xuống bảo tôi lên, rồi nhanh chân đi thẳng ra bên ngoài Mà kệ ông chủ kia có biểu hiện kỳ lạ như thế nào Đầu tôi vẫn còn đau, thậm chí là đau hơn khi nãy rất nhiều Tôi dựa vào người anh, hít vào từ hơi khổ sở Đúng là tôi có bệnh đau đầu, nhưng đau đến mức chết đi sống lại như thế này Thì đây vẫn là lần đầu tiên, cảm giác quá mức kinh khủng Tôi đưa Cảnh Long bổ vào trong xe, anh ngả ghế tại cho tôi cảm giác nằm nghỉ dễ chịu nhất rồi mới nổ máy xe rời đi. Tôi nằm yên không nhu nhích sợ mình xoay một chút thì đầu lại đau. Tôi cũng không biết Cảnh Long hỏi tôi những gì, chỉ nhớ khi xe vừa chạy được một lúc thì tôi đã từ từ thiếp đi vì mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm ở phòng bệnh, nhìn sang bên cạnh thấy tay trái đang được chuyển nước. Từng giọt, từng giọt chảy với tốc độ cực chậm, cực chậm. Tôi rũ tay gọi lại trâu xú xưởng, rồi từ từ ngồi dậy. Hy vọng một ngụm không khí đậm chất mùi bệnh viện, mặc dù không đỡ trong lành cho lắm, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cụ may là đầu tôi không còn đau nữa, chỉ còn dư âm một chút tê tê mà thôi. Nhìn ra cửa sổ, đã thấy trời bên ngoài tối om, tôi nghĩ cho là tôi đã ngủ được một giấc khá dài rồi. Đang còn suy nghĩ vẩn vơ Thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra Người bước vào là Cảnh Long Anh cầm trên tay một túi nhỏ vừa đi có chút cô đơn Ái mắt cố lộ rõ sự mệt mỏi dường như không nghĩ là tôi đã tỉnh Lúc anh quay sang nhìn thấy tôi đang ngồi Anh có chút sững sờ Nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phủ lại Biểu cảm cương chiều Anh đi nhanh đến giường bệnh Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi Anh khẽ hỏi Em dậy khi nào vậy? Sao không gọi anh? Tôi khẳng giọng trả lời Em vừa mới dậy thôi Đã còn nghĩ sao không có ai ở trong phòng Thì thấy anh đi vào Em ngủ được bao lâu rồi Cảnh Long cười cười Cũng không lâu lắm Được một buổi thôi Em đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Tôi gật gật Em đói rồi cho em ăn thứ gì đó Là cơm thì càng tốt Em không thích ăn cháo Ừ để anh mua cơm cho em Cải Long dặn dò tôi nằm yên trên giường nghỉ ngơi, còn anh thì xuống tin mua cơm cho tôi. Chuyện tôi bị ngơi đi, anh không có báo cho nhà chồng tôi biết, chỉ có cha mẹ tôi biết thôi. Mà như vậy cũng tốt, hết đêm nay là tôi xuất viện rồi, báo với mọi người, mọi người lại lo cuốn cuồng lên thì khổ. Tôi nằm được vài phút thì cha mẹ tôi bước vào, hôm mắt hát mẹ tôi sừng hút, mà cha tôi cũng đỏ hoe. Tôi xem chắc là hai người này vừa mới khóc mà không phải là khóc bình thường là khóc rất ghê gớm Cả trai tôi cũng đòi giữ hai mắt là đủ hiểu hai người họ đã xúc động đến thế nào rồi. Tự dưng thấy cha mẹ như thế cho lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác chua xót trong lòng. Đợi bọn họ đi đến tôi liền ngồi dậy cất giọng khàn khàn hỏi Sao cha mẹ lại khóc còn chỉ ngất có chút thôi mà. Mẹ tôi cố nhịn xúc động Nếu không phải cha tôi cai ngan Cha mẹ tôi đã ôn tôi khóc quả lên rồi quá Cha tôi xoa xoa tóc tôi Ông khẽ nói Cha mẹ lo cho con thôi Lâu lắm rồi con mới bị lại Cha xin lỗi con Cứ để con chịu khổ hoài Tôi cắt ngang lời ông Đau lòng nói Cha mẹ cứ nghĩ đi đâu không à Có gì đâu mà chịu khổ Mỗi lần thấy con bị này bị kia Là cha mẹ lại như vậy Con không thích đâu Cha tôi đỏ mắt Nhưng từ nhỏ tới giờ, con chịu khổ nhiều quá, mà cha mẹ chưa làm được gì cho con hết. Cha vô dụng quá con ơi. Mẹ tôi khóc thành tiếng, còn cha tôi thì giết lên chịu đựng. Tôi nhìn cha mẹ mình như thế, cho lòng bơ giác cảm thấy chùa xót vô cùng. Cha mẹ tôi là như vậy, mỗi lần tôi bị gì thì ông bà đều khóc, dù bảo là có lỗi với tôi nhiều lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ cha mẹ tôi thẩn hạ, hai người họ là lúc nói toàn chuyện gì đâu đâu không. Anh ủi cha mẹ vài câu Thì Cải Long cũng vừa mua cơm đem lên tới Mọi người nói chuyện thêm một lát Đợi tôi ăn cơm xong Thì cha mẹ tôi cũng về nhà trước Chỉ có một mình Cải Long Ở lại chăm sóc cho tôi Vì tôi cũng không có bệnh gì nặng Chỉ đơn giản là đau đầu Nên tối hôm đó Cải Long có thể lên giường ngủ Cùng với tôi Phòng bệnh anh hẳn cho tôi là loại phòng cao cấp nhất Của bệnh viện này So với phòng bệnh bình thường Thì cũng không quá nổi trội như được cái sự bệnh rất rộng Rất to, rất thuận tiện cho hai người cùng ngủ lại được Đêm xuống, Cảnh Long nằm ôm tôi vào lòng Tại anh khai phủ nhẹ nhẹ lên vai tôi Anh vừa xoa xoa vai Vừa kể lại tất cả chuyện lưu trước Tự nhiên những chuyện này tôi đã nghe từ chỗ thể liên Nên khi nghe anh kể lại Tôi chỉ phù họa thêm cho anh đỡ hoài nghi Chứ tôi đã biết cả rồi Kể xong tất cả mọi chuyện Tôi thấy anh cũng gần như cảm xúc dâng trào. Anh siết chặt vào tay, giọng khàn khàn run run. An An, anh thật sự không muốn lửa rồi em. Nếu ngày hôm đó ai định không đem thuốc giải để kịp thì anh cũng không để cho em chết. Tất cả anh đã án bài sẵn hết rồi. Anh không muốn đem tính mạng em ra đánh cửa. Anh thật sự không dám. Tôi thoáng dù lên, mặc dù đã biết hết mọi chuyện. Nhưng khi nghe anh kể lại... Cảm xúc trong lòng tôi vẫn vô cùng phức tạp Tôi im lặng khá lâu Mãi một lá sau tôi mới ngồi thẳng dậy Tôi run giọng hỏi Sao em phải bày ra nhiều trò như vậy Anh có biết em tuổi trước hay sao cải lòng rũ mắt gở đầu Cơ mặt anh Tuấn cũng từ từ đỏ dần lên Là anh biết em từ trước Không là anh đơn phương em từ trước Đơn phương chúng ta gặp nhau ở đâu Mà sao em không biết cải lòng cười khổ Nếu em biết thì đã tốt cho anh rồi Anh nhớ rất rõ ngày hôm ấy Sau khi bà việc làm ăn với đối tác Công việc có chút không thuận lợi Anh mới cho xe dừng ở công viên Đào kín cửa xe Một mình ngồi trong xe tìm toàn lại một chút với đôi sách Anh ngồi trong xe rất lâu Mắt nhìn lơ đãng về trước mặt Vì chỗ anh đậu xe là công viên Nên người đến người đi rất nhiều Nhiều không đếm xuể Bỗng dưng anh nhìn thấy một cô gái Phong người không quá cao, cũng không quá thấp. ăn mảng rất đơn giản. Cô bé ấy đeo túi sách ngang vai, mới đi thoải mái vào trong công viên. Tự nhiên mọi việc sẽ chẳng có gì lạ cho đến khi anh nhìn thấy rõ gương mặt của cô bé ấy. Thật sự có chút làm anh khiếp đảm Em biết không, em lưu trước hòa trang còn đáng sợ hơn bây giờ. Đến anh nhìn thấy có phải dù mình. Vậy mà em lại có thể vui tươi yêu đời, hiền ngang mà bước đi trong ánh mắt sẻ biểu của mọi người xung quanh. Anh thật sự rất không phục Chuyện này là lúc nào nhỉ Thế tôi ngỡ ngẩy Cảnh Long liền xoa xoa tao tôi Anh cương chiều nói Có thể là em không nhớ đâu Chỉ có anh là nhớ rất kỹ Tôi nhìn anh tôi khẽ hỏi Vậy là anh để ý em Vì em quá xấu Anh cở đầu giọng điệu mang ý cười Cũng có thể nói là như vậy Lúc đó anh nghĩ Một cô gái bớt hại như vậy Mà còn yêu đời đến như thế Vậy sao anh lại cứ ngồi ủ rột trong xe mà chụt giúp như một con rùa rụt cổ vậy? Nếu lần này không bản bảo được, vậy thì cũng chẳng sao. Anh còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Anh đã ngồi suy nghĩ rất lâu, đợi đến khi ý chí bửng bừng định cho xe rời đi, thì anh lại thấy em một lần nữa bưa ra. Lần này không còn lớp hóa trang kia nữa, mà thép vào đó là gương mặt thật sự của em giống như bây giờ, vô cùng xinh đẹp. cải lâu nói trong hồi ức. Em không biết đâu Anh thật sự rất sốc Trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của em Anh không khỏi tò mò về em Lại có chút nghề ngốc Khi nhìn thấy em từ từ bước tới gần xe anh Anh cũng không biết lý do tại sao Tìm anh lại có chút đảo loạn Không chần chừ suy nghĩ Mà tắt vội mái xe Rồi cứ đưa mắt nhìn em đi đến Anh thấy em tìm trong túi xanh ra một cây son Vì son trong thỏi đã gần hết Nên em cứ giốc ngược đầu cây son lại Khi thầy lên ra đường một chút son bé xíu, em lại cười đến vui vẻ. Em buông đến xe anh, không biết là anh đang ở trong xe, nên em cứ thế mà dùng gương chiếu hậu làm gương trang điểm. Em tô son, em trải lại tóc, em sửa sang lại quần áo của mình, rồi cười thật tươi vào trong gương. Tất cả những gì em làm anh đều thấy, chỉ là em không hề biết rằng trong xe đang có ai ngồi. Cải Long đột nhiên cười đến dạ dỡ. Đó là lần thứ hai trong cuộc đời anh biết rung động vì một người con gái. Thậm chí sự rung động này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều khi anh nhìn thấy Thủy vân lần đầu tiên. Anh chưa tưởng nghĩ sẽ có người khiến tim anh đổn loạn lên như thế. Đổn loạn từ anh nhìn đầu tiên, nụ cười của em lúc đó. Cho đến bây giờ em đều không thể quên được. Anh cho người đi tìm em rất lâu nhưng tuyệt nhiên không hề tìm thấy. dường như em đã bốc hơi khỏi thành phố vậy. Ai ngờ em lại tự động đến nhà anh để xin việc Ngàn lần vạn lần Anh đều chưa từng nghĩ đến việc đó Thật sự là anh chưa từng nghĩ hai mà tôi đỏ hoen vì quả xúc động Tiếp đầu thỉnh thịt vì xúc động Tôi run run hỏi Nếu đã thích em Sao lúc đó không chạy theo em Như vậy thì anh đã chẳng phải tốn công sức nhiều như vậy Anh tiếc nuối trả lời Lúc em rời đi Anh đã định xuống xe đi theo Nhưng lúc đó có điện thoại gọi đến Là chuyện làm ăn rất gấp. Anh không có thời gian chờ trừ Nên phải đi ngay Với lại anh nghĩ Nhất định anh sẽ tìm được em Chỉ cần biết em sống ở đây Anh nhất định sẽ tìm được em Tôi hiểu rồi hóa ra là vì tình yêu xét đánh Mà anh mời cô chốc dùng mọi cách Để cưới được tôi như vậy Trong lúc tôi cần chưa biết tương lai về sau Sẽ như thế nào Thì lại có người luôn nghĩ đến tôi Có người luôn luôn đi tìm tôi nhưng có phải là bọn tôi quá có duyên với nhau hay không Tôi đi một vòng rất lớn cuối cùng lại chạy đến nhà anh làm giúp việc cho nhà anh Nếu đổi lại tôi là anh tôi cũng sẽ tìm họ cách để đem anh về bên cạnh tôi thời gian nhu nhớ đơn phương quá nhiều rồi tôi nhìn anh nụ cười cả lúc cả rộng cho là anh đơn phương em đi như sao anh lại nghĩ ra được cách giải chết để lừa gạt em lừa gạt mọi người, Anh có thể dùng thất phận cậu chủ của mình Để tiếp cận em cũng được mà Cải lòng lại nói Em thật sự rất đẹp Anh không biết vì lý do gì Mà em lại phải hòa trang thành ra xấu xí Nhưng anh nghĩ Nếu lỡ may này em không muốn hòa trang nữa Vậy thì lúc đó sẽ không phải Chỉ có một mình anh tương tư em Thay vì phải tán tỉnh các thứ Anh nghĩ mình nên làm cái gì đó Mạnh mẽ hơn Nên những thằng khác không hiểu có cơ hội được nhìn thấy gương mặt này của em trước anh Mặc dù nghe qua rất buồn cười Nhưng thật sự lại rất đờ áp Có lẽ là anh không muốn nói những gì Mà anh suy tính cho tương lai của tôi Nhưng như vậy cũng tốt Tránh cho nói tới nói lui một hồi Tôi lại quả lên khóc tu tu nữa Thì mất mặt lắm Nói đến đây cải Long đột nhiên ôm chặt lấy tôi Anh siết chặt vòng tay như muốn khảo tôi vào trong người Giọng anh quá mức nhu mì Quả mức thơm tình An An cho anh xin lỗi Vì những gì anh đã làm Anh lừa dối em là anh sai Anh không hề biện minh cho mình nửa lời Nhưng mà em biết không Anh thật sự yêu em Rất yêu em Yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có Anh không muốn mất em Không muốn nhìn em một lần nữa chạy mất khỏi tầm mắt của anh Tha thứ cho anh lần này đi Được không em Mà tôi đò ửng Tôi phủ mặt mình vào trong người anh đầu khẽ gật gật Tôi nỉ non nhỏ xíu Tha thứ em hoàn toàn tha thứ cả súc như vỡ hòa cải lao nghẹn ngào anh cúi người hôn lên môi tôi nụ hôn mãnh liệt mãn nguyện và vô cùng hạnh phúc dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng bệnh thời thể bọn tôi áp sát vào nhau từ đường cong cù ra thịt tràng nõn hiện rõ dưới ánh đèn nhỏ xíu cảnh xuân dạo sử khắp phòng bệnh rộng lớn đêm nay lại là một đêm rất dài sáng hôm sau tôi xuất viện về nhà Cải Long đưa tôi về nhà luôn Chứ không tiếp tục ở bên nhà mẹ tôi nữa Mọi người trong nhà không biết tôi vừa nằm viện về Bà nội cả chút tranh máu Sao tôi đi lâu quá Đi bỏ nhà đi luôn hay sao Tôi cười hì hì Rồi trong vui bà vài câu Cảm thấy còn chút mệt mỏi Nên tôi liền xin phép lên phòng nằm hỉ Lần này tài phát lại các bệnh đau đầu Quả thật là quá kinh khủng Tôi không nghĩ là tôi lại khốn khổ trở Phật đến như vậy Chiều hôm đó Cảnh Đức đi làm về sớm Sớm hơn cả Cảnh Long Chú ấy biết tôi nằm nghỉ trên phòng Nên là gõ cửa hỏi han tình hình sức khỏe của tôi Trên tay chú ấy xách một túi gì đấy đưa đến cho tôi Chú ấy nói Chị cái này tôi mua Xin lỗi vì để chị thành ra như thế này Tôi cười cười trấn an chú ấy Sao chú Nam lại nói vậy Chuyện tôi bị đau đầu Không có liên quan gì tới chú mà Đừng nghĩ như vậy chứ Cảnh đức nhìn tôi khá lâu La sau chuối khẽ gợt gù Lời nói có chút khó hiểu Chị hai tôi chỉ có thể bỏ qua cho tôi không Tôi cho mày hỏi lại Bỏ qua chuyện gì Chú nói rõ ra đi tôi không hiểu Cảnh đức ấp úng cả nửa hay Thật ra thì tôi tôi Tôi nhìn chú ấy Cố gắng kiên nhẫn nghe xem là chú ấy muốn nói gì Ấy phải mà giúp cuộc chú ấy lại nói tôi tôi sợ anh hai sẽ giận tôi chuyện tôi dẫn chị đi tìm ông đông chị nói với anh hai một tiếng giúp tôi được không tôi có chút ngỡ phục chỉ vậy thôi hả chỉ vậy thôi tôi biết là cảnh đức có gì đó muốn nói nhưng nếu chú ấy đã không nói vậy thì thôi tôi cũng không ép chú ấy được tôi cười cười dịu giọng cười tưởng là chuyện gì chứ chuyện này thì dễ mà cải tôi và cải long đều không sợ gì chú đâu thở đấy Nếu có trách là trai tôi, trai tôi nhờ vào chú, chứ chú cũng là vì nể mả tôi mới nhú tay vào chuyện này thôi mà. Chú đừng nghĩ nhiều, không có gì đâu. Cảnh Đức gật đầu, suý im lặng một lát lâu, đột nhiên chú ấy lại hỏi một câu rất kỳ lạ. Chị hai, anh hai tốt với chị lắm phải không? Mà dù có chút khó hiểu, nhưng tôi vẫn trả lời thật lòng. rất tốt, anh ấy rất rất tốt với tôi. Chà, sau bữa nay chú năm lại quan tâm đến tình cảm vợ chồng anh chị vậy. Cải nước cười có chút gượng gạo, lâu lâu cũng nên quan tâm đến anh chị của mình chứ, mà chị An, chị cũng yêu ai hay thở lòng thở dạ, đúng không? Tôi khó hiểu tập hay, nhưng vẫn khởi đầu trả lời. Thở lòng thở dạ. Cải nước nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, chưa bao giờ tôi thấy chú ấy nhìn tôi kiểu đau lòng như thế này cả. Lát sau, khi tôi định hỏi chú ấy bị làm sao, chú ấy đột nhiên lại nở nụ cười. xen nhà này rất tốt, cạnh nước cười cũng vô cùng đẹp trai. thấy tình cảm anh chị như vậy, em thật sự chúc phúc cho hai người. ban đầu cứ sợ chị bị thiệt thòi, xem ra là em suy nghĩ nhiều rồi. nói đến đây, cạnh đức lại chỉ tay vào túi tôi đang cầm, chú ấy nói, em có đặt mua một ít thuốc bổ, những loại này đều là do bác sĩ kê cho, nên chị yên tâm là có thể uống được. Uống kèm với thuốc chị đang uống cũng được nữa. Vậy của chị nhìn vậy, chị nguy hiểm lắm. Chị cũng đừng quá chủ quan. Ý tốt của chú ấy tôi đương nhiên là nhận rồi. Cảm ơn chú Nam, phải là chú rất chu đáo. Cảnh Đức cười lại nói, lời nói vừa chân thành lại vừa có sự bớt mát. Chị An, em luôn hy vọng là chị sẽ được hạnh phúc. Bây giờ nhìn thấy anh chị yêu thương nhau, cho lòng em cũng yên tâm nhiều rồi. Thật ra. Có nhiều việc không cần em nói Nhưng chắc chị cũng hiểu Là do em không tốt Em thua cũng là do em bỏ lỡ thời cơ Chị An Em luôn ở đây chúc phúc cho chị Anh trai em thật sự rất yêu chị Chị phải thật sự thật sự hạnh phúc Chị biết không Tôi cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng Tôi không nghĩ là có một ngày Cải Đức lại nói với tôi những lời như vậy Tôi cũng biết Cải Đức có gì đó khác lạ với tôi Nhưng từ trước tới giờ Chú không nói Tôi không hỏi nên hai bên cứ theo vai vế mà đồ đãi với nhau. Bình thường chú ấy luôn xưng tôi với chị nên lại chuyển thành em với chị. Cái này là biểu thị cho sự buông bỏ hoàn toàn rồi sao? Thế tôi vẫn còn ngỡ người chú ấy lại nói, giọng vô cùng dịu. Em nghĩ em cũng nên cần nói hết những gì trong lòng ra để sau này em không cảm thấy hối hận, cũng không coi là lời thổ lộ gì đâu. Nhưng khó khăn lắm em mới nói đửa ra như vậy. Chị An... Em rất ổn, thế nên chị cũng đừng nghĩ nhiều. Em luôn luôn ủng hộ chị. Mãi để khi cửa đã đóng, cả nữ cô đã rời đi. Mà tôi vẫn ở chút cảm giác thất thần. Đúng là thà cứ để sự hoài nghi nằm trong suy nghĩ. Đột nhiên nói ra thế này, không khỏi làm tôi cảm thấy hoàng mang. ấy, nhưng như vậy cũng tốt. Chú ấy nói ra được những lời này cũng là dơ tốt. Chỉ sau này chú ấy sẽ không còn nhìn tôi bằng loài ai mát khác thường. Những chuyện vô dĩ không thể xảy ra, vậy thì dư khoa trầm rứt sẽ tốt nhất cho tất cả mọi người. Cảnh Đức cảm ơn tình cảm này của cậu. nghỉ ở nhà vài hôm, cơ bản sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục. Không còn đau đầu cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi cũng đã thuyết phục Cảnh lao rất nhiều. Anh ấy mới đồng ý đưa tôi đến nhà chủ đông kia một lần nữa. Thật ra thì tôi cảm thấy người đàn ông kia đem tới cho tôi một loại cảm xúc rất lạ. Dù là ông ta đã chết, cũng không biết lý do tại sao tôi lại rất muốn đến đó thêm một lần. Không biết có còn gặp cảnh tượng đau đầu đến điên lên nữa hay không, nhưng tôi vẫn rất muốn thử. Ngồi trên xe, Cải Long cứ dặn dò tôi, nếu thấy đau đầu nữa thì phải báo hoài ngay, đều để đau đến ngất đi như hôm bữa. Tôi cười nói gần gù đảm bảo các thứ, Cải Long mới yên tâm được một tí rồi đưa tôi đến nhà chú Đông. Lúc bọn tôi đến nơi thì nhà chú Đông phải đóng cửa im lìm như lần trước, ngò sang bên cạnh, nhà ông chú kỳ lạ kia cũng khoáng hoài không thể bao dáng mổ ai Tôi và Cải Long nhìn nhau đẩy hoài nghi, anh ấy nhà giọng nói với tôi. Ông chú kia hình như không có nhà, để anh đi hỏi hàng xóm thử xem. Tôi gợi gợi rồi đi theo phía sau anh. Sau khi họ có một lượt hàng xóm ở đây, tôi mới biết ông chú kia tên gọi là Bảy. Đi đâu đó nửa vài ngày chưa thấy về. Hàng xóm kế bên nhà nói, ông chú kia đi thải phố, cụ thể là đi đâu thì bọn họ không biết. Nghe nói là đi thăm nhà người thân. Có chút xíu thất vọng, tôi với Cảnh Long đành đi về. Mục đi đến đây để thăm nhang cho chủ Đông cũng coi như là không thực hiện được. Tôi ngồi trong xe than ngán thở dài, Cải Long thấy tôi như vậy, anh liền lên tiếng ai nủi. Phải hôm nữa chú Bảy lại về ấy mà. Tôi thở dài, tôi nói. Không phải em rổ dĩ vì chú Bảy không có nhà, em rổ là không biết nói với cha mẹ thế nào về chú Đông. Anh cũng biết là cha mẹ em tìm chú ấy lâu lắm rồi mà, phải không? Cải Long im lặng một lát, anh mới cất giọng khàn khàn trả lời. Anh thấy tôi nhân em đừng nên nói Cứ xem như là chưa biết gì đi Tôi khởi khởi cho là nên như vậy Dù sao thì cha mẹ em cũng biết Chú Đông đã chết Nghe theo anh vậy cải lòng khẽ đưa tay xoa xoa tóc tôi Anh dịu giọng Ừ đừng suy nghĩ nhiều Ngoan Tôi khởi đầu Thật ra tôi cũng muốn miễn không suy nghĩ nhiều Chỉ là chẳng hiểu sao Tôi lại cứ nghĩ đến chú Đông Cảm giác này của tôi Thật là vô cùng Vô cùng khó chịu Xe chạy thêm được một lát nữa Cải Long đột nhiên nói với tôi An An Đợi một thời gian nữa Anh đưa em đi nơi khác sinh sống Em chịu không? Tôi đang lơ đánh Nhìn ra khung cảnh bên ngoài Nghe anh hỏi như vậy Tôi ngỡ ngàng đến mở tròn hai mát Tôi không tin Hỏi lại Anh nói sao? Đi nơi khác sinh sống Cải Long cười nhẹ Ừ Anh thấy em còn trẻ, sống ở đây có chút không hợp với em lắm. Anh cũng nghĩ kỹ rồi, anh muốn phát triển công ty ở thành phố lớn. Công ty ở đây sao lại cho cảnh đức. Tôi nghe mà vừa mừng vừa lo, tôi cuồng quyết hỏi. Nhưng như cha mẹ với bà nội có đồng ý không? Anh là cháu trai trưởng mà, làm sao bọn họ để anh đi được? Cải Long véo yêu mũi tôi, anh nói. Chỉ là dọn đến thành phố ở một thời gian thôi mà. Vợ chồng mình cũng đâu có mổ đi không trở lại đâu, mà không được. Em yên tâm đi, mặc dù anh quan trọng nhưng tương lai của Huỳnh gia vẫn là quan trọng hơn. Nhẹ nhẹ thế thảo, mọi người cân nhắc được à. Đúng là mổ tin tốt, tôi không nghĩ là Cải Long lại có quyết định táo bạo đến như vậy. Éo ơi, đúng là tôi không hợp với nơi này thật. Cuộc sống mà dù dơ tốt, nhưng tôi thấy có hơi phí phạm tài xuân một chút ban đầu tôi cũng muốn nói chuyện này với cải Long Nhưng khi nghĩ đến thân phận chào trai đi tôn của anh Tôi lại buông xuống Không muốn nói đề nữa Vì sợ làm anh khó xử Giờ anh lại ra đề nghị này với tôi Tôi vẫn là mừng đến nhảy múa ấy chứ quả tốt rồi Thế tôi cười đến không khép đửa miệng cải Long cười lớn hỏi tôi Em vui đến như vậy à Có kế hoạch gì rồi sao Tôi gật gật hí hưởng trả lời Em muốn đi học pha chế, em muốn mở một cửa hàng bán cà phê trả sữa Em muốn đi học lại, muốn rất rất nhiều thứ Học pha chế thì không có vấn đề gì, nhưng đi học lại, ý em là thi đại học Tôi khởi đầu ra vẻ dĩ nhiên Dạ, em muốn thi đại học, muốn được đi học như mọi người, em rất muốn Cải Long đột nhiên nhìn tôi hồi lâu, dọng anh có chút khàn khàn Anan, An, anh xin lỗi, anh có chút ý kỷ Khi không nghĩ đến là em còn quá trẻ Vẫn còn muốn đi học như thế Tôi ôm lấy tay anh Cười hề hề Không em đừng nghĩ như vậy Em muốn học đại học là vì anh Chứ không phải em ham học đến mức như thế đâu Cải Long ngạc nhiên Vì anh Tôi gật gật. Vì anh chứ còn thế nào nữa Em không muốn người ta bảo em là cô bé lọ lem Em muốn mình có học thức Có kiến thức để tự tin khi đi bên cạnh anh Em không muốn mình chỉ có gương mặt dễ nhìn này Em muốn giống như Lệ Dung Có thể du được anh trong công việc kinh doanh Anh không biết đâu Em nghĩ kỹ rồi Em có thể làm thư ký cho anh Đến lúc đó anh đi đâu Em có thể đi theo đó Không sợ chân dài bám lấy anh ha ha anh thấy em thông minh không cải lòng sữ sờ Nhưng rất nhanh trên môi anh Đã cong lên thành nụ cười dạng dỡ Anh hỏi vờ Làm thư ký cho anh cửa khổ làm đấy Không giống làm vợ anh đâu Tôi tự tin vỗ ngực Em đây làm được Anh cứ yên tâm Đến lúc đó Anh đừng cho em quản lý anh suốt ngày là được Cải Long bật cười thải tiếng Được được Vậy anh để vị trí thư ký lại cho em Chịu không Chịu tất nhiên là chịu rồi Cả hai vừa nói vừa cười bàn nhau xúc giả về tương lai phía trước thời gian ấy Đi đâu cũng được Miễn đi cùng anh ở bên cạnh anh là được. chuyện của chủ đông tôi tạm thời không nghĩ đến nữa. bởi hôm nay sau đổi tôi bị lóc đẩy thông tin về bảo châu. từ chuyện công ty nhà chú thành trên bờ vực phá sản, để chuyện bảo châu nửa điên nửa tỉnh làm ra bao nhiêu chuyện ảnh hưởng đến công ty. mà bảo châu đúng là điên thở rồi. cô ta làm gì đủ sức đấu lại với lệ dung. ấy vậy mà năm lần bưởi lượt không chịu bỏ cuộc. cải lao hoàn toàn không muốn giúp đỡ. Mà cha chồng tôi sau khi biết những chuyện Bảo Châu tự làm với tôi Ông ấy cũng không có ý định kéo công ty nhà chú Thành đứng lên Cha chồng tôi nói Ông ấy thả góp vốn cho chú Thành gây dựng lại sự nghiệp Chứ không bao giờ giúp đỡ cho kẻ đã hại cháu của ông ấy Bảo Châu phe này xem như tiêu đời rồi Sáng nay tôi đi xác nhà mẹ tôi chơi Thì có điện thoại của Lệ Dung gọi tới Cô báo chú Lương bị bệnh nhậu phiện Hiện tại đã nằm ở bệnh viện chợ huyện. Tôi nghe tin liền tư tốc gọi tài xế chở tôi đến bệnh viện. Trong đầu cũng không nghĩ thêm được gì ngoài tình hình sức khỏe của chú Lương. Lúc tôi đến, chú Lương vẫn còn hôn mê ở trên rửa bệnh. nhưng khuôn mảnh xanh xao khổ chút huyết xác cũng có thể gầy yếu bắt đầu nằm ở kia. Trong lòng tôi tự dưng cảm thấy đau lòng không chịu được. Khẽ nhan mày, giọng tôi có chút ru run. run. Sao vậy Lệ Dung Sức khỏe chú ấy không đến mức tệ như này mà Lệ Dung buồn bã nói Đó là sức khỏe của ba không đến mức nào Chẳng qua là ông ấy suy nhược cơ thể Vì suy nghĩ quá nhiều Tôi ngạc nhiên Suy nghĩ quá nhiều Suy nghĩ chuyện gì Chẳng phải là tình hình công ty cô Vẫn đang rất tốt hả Lệ Dung thở dài Cô ấy kéo tôi ngồi xuống ghế Ánh nhìn có chút trốn tránh Ngọc ngừng nói mãi không tròn câu thở ra tôi có chuyện này không biết thể cô ấy như vậy Tôi có chút bực dọc Tôi hỏi gốc Có chuyện gì thì cô nói đi Giúp được gì thì tôi giúp Cô cứ ấp uống như vậy Thật là không giống cô suốt nào Lệ Dung nhìn tôi Trên cơ bản xinh đẹp kia có chút ý tư kỷ lạ Phải mất một la sau Cô ấy mới chịu cất tiếng Coi như tôi làm liều một lần đi Tôi có cái này muốn cho cô xem Tôi ngạc nhiên Cái gì vậy? Cô xem qua sẽ biết. Lệ Dung đứng dậy đi vào trong phòng bệnh. Lưu ra lại ngoài này. Trên tay cô ấy có cẩn theo một phong bỉ lớn. Lệ Dung lấy giấy tờ ở trong phong bì đưa đến cho tôi. Cô ấy nghiêm túc nói. An An, cô xem xong cái này thì bình tĩnh một chút. Cô hiểu chưa? Tôi khởi đầu. Sau lòng cơ hồ cảm thấy cơ chút hồi hộp. tim cũng được thỉnh thỉnh để không thể không chế được. Tôi nhìn vào giấy tờ mà Lệ Dung đưa. Có những thứ tôi đảo không hiểu, nhưng duy nhất dòng chữ kết luận cuối cùng. tại tôi ru run run môi mắt máy khó khăn lắm mới kêu lê được. Huyết thống cha con. Lệ Dung gởi đầu, giọng cô ấy kiên định hơn bao giờ hết. Phải, Anan, -an, cô chính là con gái ruột của ba tôi. Kết quả xét nghiệm huyết thống này chính xác 100%. Bạn thân mến, tập 10 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 11 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào.